Các phẩm Trường Sinh của Phong ngự Kiều Thu Chuyện do nhóm đạo hữu ở Facebook Góc Chuyện Biên Soạn Hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em Bố Bì Na. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Trường Sinh chương 45 Lớn mật yêu nghiệt Nơi này thôn trấn không quá lớn Phòng ốc viện lạc không đủ trăm gian Thôn trấn chính giữa có chỗ ngã tư đường Nơi có ánh sáng viện lạc là... Ở vào vị trí hướng tây bắc của ngã tư Trường sinh hành tẩu đồng thời trái phải nhìn quanh Hai bên đường phòng ốc phần lớn đều đang mở cửa Mơ hồ có thể chứng kiến trong phòng Còn có đồ dùng cùng trong nhà trang trí Nếu như trốn tránh chiến loạn Chủ nhân chắc có lẽ không đi như vậy vội vàng Ít nhất cũng có thể đem cửa đóng lại Chẳng lẽ toàn bộ người trong thị trấn đều chết sạch hay sao Mang tâm trạng thấp thỏm cùng nghi hoặc Trường sinh đi tới chỗ ánh lửa viện lạc Đây là một tòa nhà rất lớn Bên ngoài viện lạc đặt lấy mấy cỗ xe ngựa Ngựa đã bị tháo ra Buộc ở phía ngoài viện Trường sinh cẩn thận từng ly từng tí Đi tới cửa hướng vào trong nhìn quanh Chỉ thấy chính giữa viện Có nhóm một đống lửa Một đám võ nhân trang phục đang ngồi vây quanh đống lửa Nói giỡn ăn uống Mặt phía bắc chính phòng, cửa phòng là đang mở ra. Bên trong cũng ngồi mấy người đang cầm đuốc, vừa soi vừa nói chuyện. Tòa nhà trong ngoài có tổng cộng hơn 10 người, đều là nam tử. Bắc phòng chính giữa có mấy cái miệng dương. Bên ngoài miệng dương có dán lấy giấy niêm phong. Ngay tại lúc trường sinh từ bên ngoài cửa hướng vào trong nhìn quanh, một cái võ nhân quay đầu nhìn thấy hắn, thường hắn mỉm cười vẫy tay. Đến, tiểu hòa thượng Vào đi Người này một Người này vừa mở miệng Chúng nhân còn lại nhao nhao quay đầu nhìn về phía trường sinh Trường sinh mặc dù không biết chút ít võ nhân này là đang làm cái gì Nhưng căn cứ thần tình trên khuôn mặt mọi người Xem ra bọn họ cũng không phải là người xấu do dự sau đó liền cất bước đi vào trong viện Chư vị anh hùng Ta chính là người qua đường thôi Ha ha Chúng ta cũng không nói ngươi là đánh cướp." Một người tuổi trẻ, võ nhân vừa cười vừa nói. "Ta cũng không phải là hòa thượng. Tóc của ta là bị đại hỏa đốt sạch." Trường Sinh không đi về phía chính giữa viện mà hướng về phía Tây Sương. "Ta ngay ở dưới mái hiên nghỉ một đêm sẽ không quấy rầy các ngươi." Ha ha, người cái đầu này đốt thật là sạch sẽ, liền lông mi cũng không còn lại. Một tên võ nhân khoảng hơn 20 tuổi cười nói hay tiểu hình đệ Người lớn bao nhiêu Làm sao sẽ một người bốn phía hành tẩu 14 bốn Trường sinh đi đến Tây Sương Dưới mái hiên ngồi xuống Tới ăn ít đồ nha Có người nhiệt tình triệu hoán Trường sinh khoát tay nói ra Không cần không cần Ta có lương khô Đám người kia là có chút hảo tâm Mặc dù trường sinh khoát tay chối từ Một người trong đó Vẫn là đứng lên chạy qua nhét vào trong tay hắn một khối thịt kho. Làm sao lại thành như vậy? Trường sinh lùng túng ngượng ngùng, không có tiếp lời. Người kia cũng không có hỏi tới, xoay người trở lại bên cạnh đống lửa cùng đồng bọn nói chuyện. Nhờ ánh lửa, trường sinh phát hiện đông xương cửa, có mấy cái tiêu kỳ. Tiêu kỳ bên trên viết Thái Bình tiêu cục, nguyên lai like, những người này là tiêu cục, tiêu sư. Hắn mới ra đời, ít có kiến thức, cũng không biết Thái Bình tiêu cục, Cùng thái bình khách sạn có quan hệ gì bạn nhất cùng một nhà Vậy thì hỏng bét Thái bình khách sạn nhị trưởng quỹ Tống bảo chính là chết dưới tay của sư phụ Chính là tấp thỏm trong lòng Cũng chỉ có thể kiên trì ở tại chỗ này Lúc này nếu là rời khỏi Bọn tiêu sư này nhất định sẽ nghi ngờ Đám tiêu sư cũng không kinh kỵ hắn Vây quanh đúng lửa Ăn thịt uống rượu Cùng lúc đó nói chuyện tán gẫu Bọn họ cũng cảm giác nơi này thôn trấn không thích hợp. Một cái thôn trấn to như vậy, như thế nào liền một người sống cũng đều không có. Trường sinh đi một ngày, vừa mệt vừa đói, tiêu sư cho hắn khối thịt kho kia, hắn cũng không thể lại đưa trở về. Do dự sau đó, vẫn quyết định là ăn. Ngay tại lúc hắn ăn xong thịt kho, nghĩ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện từ ngoài cửa nhảy lên ba con trồn. Trước hết chạy vào viện là con trồn màu đen, Đằng sau có hai con màu xám Ba con trồn này cũng không sợ người. Sau khi vào cửa, đứng ở môn lâu, chân trước nâng lên, hai chân đứng thẳng. Mặc dù trong viện có một đám tiêu sư, trường sinh vẫn cứ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đềm hồn khuya khoát đột nhiên nhảy ra mấy cái thứ này, mà lại động thân đứng thẳng, biết bao quỷ dị. Không chỉ hắn thấy được mấy con trồn, bên cạnh đống lửa tiêu sư đám người cũng nhìn thấy chúng nó. Trong đó một người tiêu sư mở miệng hỏi Vài vị cô nương này Các ngươi là người phương nào? Mắt thấy tiêu sư hô mấy con trồn kia là cô nương Trường sinh tức thì dọa lông tơ dựng đứng Đây là cô nương gì? Rõ ràng là mấy con trồn tạc mi thử nhãn Nghe được người kia đặt câu hỏi Lông đen trồn chi chi quái khiếu vài tiếng Quái khiếu thanh âm dừng lại Trong viện tiêu sư liên tục cật đầu Mà lúc này trong phòng mấy người tiêu sư cũng nghe tiếng đi ra. Bọn họ vậy mà đem mấy con trồn này coi thành nữ tử trẻ tuổi. Một người trong đó vậy mà hỏi thăm mấy con trồn, vì sao trên trấn không còn một người. Có người đặt câu hỏi, trồn liền quái khiếu. Trường sinh nghe được là quái khiếu, mà những tiêu sư kia nghe được là trả lời thanh âm. Nghe tại lúc trường sinh bị trước mắt quỷ dị một màn, khiến cho kinh hãi nghẹn họng nhìn chăn chối. Một con trồn lông xám đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn Ba con trồn này Mắt đều tỏa ra quái dị lam quang Mắt thấy trồn nhìn về phía bản thân Trường sinh thầm nghĩ không xong rồi Bản thân ban ngày Còn lột ra hai con trồn Ba con trồn này Sợ là không phải đến để trả thù hay sao Cũng may Con trồn kia chỉ là nhìn hắn một cái Liền quay đầu đi Lúc này những tiêu sư kia đang nhiệt tình Muốn mời mấy con trồn cùng vào chỗ ăn uống Nhận được lời mời, mấy con trồn kia vậy mà dùng hai chân sau chống đỡ đất, lai động nhó một cái, hướng chúng nhân đi tới. Đến bên cạnh đống lửa, hai con lung xám trồn, lưu lại tại chỗ, mà con màu đen thì lung la lung lay hướng phía bắc phòng đi đến. Trường sinh vốn tưởng rằng mấy con trồn này là hướng hắn mà đến, mắt thấy chúng nó là đến gần tiêu sư, mới hiểu được mấy con trồn này mục tiêu chính là những tiêu sư kia. Từng chuyển, trồn có thể mị nhân, Hiện tại xem ra không phải là lời đồn Cũng không biết chúng nó dùng biện pháp gì Vậy mà vàng thao lẫn lộn Chú đi tiêu sư kia ngộ nhận chúng nó là nữ từ trẻ tuổi Lúc này Trong phòng mấy người tiêu sư Đang cùng lông đen trồn nói chuyện Lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu xuống chúng nhân hướng về phía Mấy con trồn đứng yên nói chuyện Loại tình huống này Rõ ràng có nhiều quỷ dị Ngoài hoảng sợ Trường sinh trong lòng Cũng có nhiều nguy hoặc Vì cái gì hắn có thể chứng kiến Nguyên hình của mấy con trồn kia Mà những tiêu sư kia thì lại không thể Muốn biết rõ Áp tiêu tiêu sư đều là người tập võ Linh khí tu vi cũng sẽ không thấp Bọn họ làm sao lại dễ dàng như thế Bị mấy con trồn mê hoặc Phổi nghĩ sau đó Trường sinh bừng tỉnh đại ngộ Trên người hắn bôi lên chồn mỡ Mùi rất khó ngửi Cũng chính bởi vì trên người có mùi khó ngửi Mấy con trồn này mới đem hắn coi là đồng loại, không bị hoặc hắn. Chẳng qua, cũng có mặt khác một loại khả năng, đó chính là mỡ trồn có thể làm cho hắn miễn bị mị hoặc. Bất kể là tiêu sư trong phòng, vẫn là những cái tiêu sư ở trong viện, đều không chút nào phát giác ra được dị thường. Bọn họ mặc dù đối với mấy cái trẻ tuổi nữ tử đột nhiên xuất hiện, cũng mang theo cảnh giác nhưng cũng chỉ là lo lắng chúng nó không rõ lai lịch có thể là hướng về phía hấp vận hoàng hóa mà đến. Không có chút nào phát hiện rằng chúng nó căn bản không phải là nữ tử trẻ tuổi. Hai con trồn lưu ở ngoài phòng, không hiếng nể gì, ngồi ở bên cạnh tiêu sư. Có tiêu sư hỏi chuyện, chúng nó sẽ chi chi quay khiếu. Cũng không biết vì cái gì, chúng nó chi chi quay khiếu, mà những tiêu sư kia lại nghe thành những lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu. Đồng thời, Với tiếng chi chi quái khiếu, chúng nó cái đuôi to cũng một mực chậm chạp lai động. Trường sinh cách khá xa, nhưng cũng có thể ngửi được mùi gai mũi thanh tửi. Nhưng lúc này, tiêu sư bên cạnh đống lửa lại không có chút nào phát hiện. Có mấy người tiêu sư thậm chí cố ý hấp khí người người dường như người thấy mùi thơm trên cơ thể của các nàng kia. Trồn sẽ thả giắm, điều này thế nhân đều biết, lo lắng hít vào mùi khó ngửi. Sẽ bị lạc đi thần trí Trường sinh vội vàng âm thầm ngừng thở Những tiêu sư kia Nguyên bản vẫn còn ở chỗ này hỏi thăm Lai lịch của mấy cái trẻ tuổi nữ tử Biết được về sau Người nói chuyện càng ngày càng ít Cuối cùng cực to viện lạc Biến thành lặng ngắt như tờ Những cái tiêu sư kia cũng ngạc nhiên ngây người mà không nhúc nhích Trường sinh lúc này khẩn trương đến cực điểm Gia đầu rung lên Đông tơ dựng đứng Đều nói nhìn nam hắc Vạn năm trắng Ba con trồn này Một đen hai xám Chắc hẳn đạo hạnh rất sâu Không như thế Chúng nó cũng không bị hoạc được Chút ít có linh khí tu vi tiêu sư này Chế trụ tiêu sư sau đó Mấy con trồn kia cắn nát túi rượu Bắt đầu uống rượu Chúng nó có vẻ như rất thích uống rượu Uống mấy ngụ sẽ kêu to hai tiếng Đến lúc này Trường sinh rút cuộc minh bạch Nơi đây thôn trấn Vì sao một người cũng không có Nguyên loài nơi này Có chuồn quấy phá, người đều bị dọa chạy Uống xong rượu, chuồn bắt đầu đi ra ngoài Trường sinh vốn tưởng rằng chúng nó muốn rời khỏi nơi này Không ngờ, chúng nó vừa đi, đám tiêu sư kia cũng cùng đi theo Hai mắt vô thần, dường như là cái xác không hồn Đi theo phía mấy con chuồn kia ra khỏi viện Trước mắt, toàn bộ viện đều đã rỗng tuyết Chỉ còn lại trường sinh một người hãy hùng khiếp vía Ngồi ở dưới mái hiên của Tây Sương Hắn bình sinh lần đầu nhìn thấy tình cảnh quỷ dị như vậy Muốn nói không sợ hãi Đó chính là lừa mình dối người Ngoài sợ hãi Còn nhiều hơn chính là khiếp sợ Tại sao nơi này lại có chuyện ly kỳ như vậy Hắn vốn tưởng rằng Người trên thị trấn là bị sợ chạy Hiện tại xem ra giống như không phải Người trên thị trấn Đều bị mấy con trồn này mang đi Chúng nó mang đi nơi nào Thì không biết được Nhưng có một chút là có thể khẳng định Chính là những người đi theo trồn Đến nay cũng không có trở về Lo lắng an nguy của mấy tiêu sư này Trường sinh liền nghĩ làm chút gì đó Nhưng hắn không phải là đạo sĩ Cũng sẽ không biết hàng yêu cho quỷ Còn nữa, chúng ta cũng không phải là bệnh Thiên kim dực phương trong đó Cũng không khi chép xử trí như thế nào loại tình huống này Từ nhỏ đến lớn Số người thiện đại qua hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay Chú thích tiêu sư này đối với hắn có chút thân thiện Trước đó còn đưa một miếng thịt kho cho hắn Bởi vì cái gọi là tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo Người ta cho mình cái khối thịt này Cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị trồn mang đi Cứu thì khẳng định là phải cứu Nhưng cứu như thế nào? Vốn định tìm thanh đao kiếm lao ra Trường sinh thoáng nhìn thấy, phía dưới tiêu kỳ còn có một cái chiêng đồng. Áp tải lúc chính là cần phải gõ chiêng. Mặt chiêng đồng so với bình thường chiêng đồng còn lớn hơn nhiều. chừng một xích vuông, nếu là gõ vàng, thanh âm nhất định rất lớn. Nghĩ đến đây, trường sinh vội vàng chạy qua cầm lấy cái chiêng đồng. Những tiêu sư kia giống như hôn mê, đại lực gõ chiêng hẳn là có thể đem bọn họ bừng tỉnh. Vạn nhất kêu không tỉnh thì làm sao bây giờ? Kêu không tỉnh thì cũng phải gõ Không thể nhận không ân Huệ của người ta Nghĩ đến đây Trường sinh không do sự nữa Một tay sách la Một tay cầm gậy Chạy ra đại môn Mạnh gõ loạn đả Cùng lúc đó Dồn đủ khí lực Lơn tiếng hô hoán Lúc này Mấy con trồn kia Đang mang theo tiêu sư Hướng bắc di động Tột nhiên xuất hiện tiếng chiêng Cùng tiếng kêu Đem bọn nó Dọa đến kinh hoàng Nhảy về phía trước Trường sinh tiếp tục gọi chiêng hò hét Những tiêu sư kia rốt cuộc Như bừng tỉnh đại mộng bọn họ cũng đều biết xảy ra sự tình gì Nghĩ mà sợ không thôi Dưới sự cuồng nộ Liền nhau nhau rút ra tùy thân binh khí Chửi rủa đuổi theo để chém mấy con trồn kia Trường sinh, chương 46 Quốc gia sắp phòng Mấy vị tiêu sư này vào nam ra bắc Thấy nhiều biết rộng Chưa từng thụ qua bực này nhục nhã Phẫn nộ trong lòng, có thể nghĩ Bọn họ đều có linh khí tu vi Ban đêm có thể rõ ràng thấy vật Mấy con trồn kia Một đường hướng bắc chạy thục mạng Chúng tiêu sư theo sát phía sau Đuổi tận cùng không buông Thành công đánh thức Mấy vị tiêu sư bị mị hoặc, chứng sinh như chút được ánh nặng. Lần này nếu như kêu không tỉnh mấy vị tiêu sư này, hẳn là mấy con trồn kia tất sẽ không thể đơn giản tha cho hắn. Mắt thấy chúng tiêu sư đuổi theo trồn hướng bắc đi, chứng sinh bắt đầu chân trừ. Mặt phía bắc của thôn trấn chính là thâm sơn, rừng rậm. Hắn chạy không nhanh, theo không kịp được những tiêu sư kia, nhưng mà hắn cũng không dám trở về tòa nhà ban nãy. Lúc này trong nhà một người cũng không có Vạn nhất mấy con chuồn kia giết cái hồi mãn thương Hắn có thể là gặp xui xẻo Ngay tại lúc hắn trần chừ do dự Đầu lĩnh tiêu sư phục hồi lại tinh thần Luân tiếng hô hoán Chịu Cát vũ, cứu lão nhị Các người trở về nhìn tiêu Cẩn thận có người, điệu hổ ly sơn Nghe được người cầm đầu, ngôn ngữ Hai ngã tiêu sư luân tiếng đáp lại Đình chỉ truy đuổi, quay đầu trở lại Hai vị tiêu sư này đều rất trẻ tuổi. Triệu Cát Vũ là một cái gầy cao. Cửu Lão Nhị là một tên mập lùn. Bắt thấy trường sinh cầm lấy trương đồng đứng ở giữa lộ. Cửu Lão Nhị nhanh đi vài bước tới phụ cận, chắp tay ôm quyền, hứng trường sinh trịnh trọng nói tại Tiểu huynh đệ, lần này thật sự là may mắn có ngươi. Nếu không phải ngươi vang la, bừng tỉnh chúng ta, chúng ta liền rơi vào tay của mấy con súc sinh này. Hai vị tiêu sư trường sinh đều có ấn tượng. Chữ Cát Vũ chính là người trẻ tuổi, đã chào hỏi hắn khi hắn mới bắt đầu vào cửa, mà Kiều Lão Nhị chính là người đã cho hắn thịt kho. Mắt thấy Kiều Lão Nhị hướng bản thân nói lời cảm tạ, trường sinh vội vàng khoát tay khiêm tốn, cùng lúc đó đem Trương Đồng cùng chảy gỗ trong tay trả lại cho hắn. Chữ Cát Vũ sau đó chạy đến, cất kiếm vào bao, hướng trường sinh nói lời cảm tạ. Đa tạ tiểu sư phụ, trưởng nghĩa viện thủ Thấy triệu Cát vũ, xưng hô tiểu sư phụ Trường sinh có nhiều lung túng Ta thực không phải là hòa thượng À, tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ Triệu Cát vũ nhiệt tình vỗ trường sinh bả vai Trường sinh trên vai cũng có bỏng rụt Triệu cắt vũ chụp xong cảm giác trên tay phát dính Thu tay nhìn lại, tức thì mặt lộ vẻ ngưng trọng Tiểu huynh đệ, người bỏng nghiêm trọng, đã sinh mủ Nhất định cần phải nhanh chóng trị liệu. Triệu cất vũ nói xong, Trường sinh vội vàng khoát tay nói ra. Đà tạ triệu tiêu đầu, Nhưng trên người ta khai thối, Cũng không phải là bỏng sinh mổ, Mà là ta bôi lên chuột mỡ. Người bôi cái thứ đồ chơi kia để làm cái gì? Triệu cất vũ nghi hoặc truy vấn. Có thể dùng để hóa giải đau đớn, Trường sinh nói ra. Triệu cất vũ còn nghĩ lại hỏi, Một bên cứu lão nhị, Lại nói xem vào. Đi thôi, đừng đứng ở trên đường phố Trở về rồi hãy nói Ba người trở lại trong viện Triệu Cát Vũ cùng Thủ Lão Nhị Tiến vào phòng Kiểm tra giấy niêm phong trên mấy cái dương Xác định không bị người động qua Lúc này mới yên lòng Trẻ củi thêm hỏa Đem đống lửa đốt cháy rừng rực Đã tao ngộ chuyện quỷ dị như vậy Hai người đều là chưa tỉnh hồn Nguyên bản muốn uống rượu an ủi Lại phát hiện túi rượu đều bị trồn cắn nát Nhưng bọn hắn vẫn còn mấy vò chưa mở ra, liền lấy ra một vò, gót xuống uống rượu. Trường sinh vốn định trở lại Tây Sương rồi mái hiên, lại bị hai người lưu tại bên cạnh đống lửa. Muốn kính hắn một chén, nhưng rượu là nhiệt tính. Người bị phỏng thì không thích hợp uống rượu. Trường sinh chỉ nói không biết uống rượu. Uyển ngôn khước tử. Trước đây, trường sinh cùng bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, không có cái gì giao tình. Bọn họ cũng không quan tâm trường sinh lan lịch Lúc này trường sinh giúp bọn họ bận bịu Trong lòng bọn họ đều cảm thấy cảm kích liền hỏi thăm trường sinh định tới nơi nào Muốn hướng nơi đâu Trường sinh chỉ nói Bản thân từ Tế Châu Muốn hướng Du Châu nương nhờ họ hàng Nghe được ngôn ngữ của trường sinh Cao gầy triệu cát vũ mở miệng nói ra Du Châu cách nơi này khá xa Chúng ta lần này muốn hướng hình Châu đi ra Mặc dù không cùng đường, nhưng cũng có thể giúp ngươi một đoạn đường. trường sinh nghe vậy, không lập tức tỏ thái độ. Trước mắt rối loạn, nếu là có thể cùng chu ít tiêu sư đồng hành, nhất định là an toàn hơn nhiều. Hướng chi ngồi xem một ngày, ít nhất có thể hơn đi bộ 5 ngày, có thể giảm bớt không ít thời gian. Nhưng hắn không biết Thái Bình tiêu cục cùng Thái Bình khách sạn có liên quan hay không, nên không dám đơn giản nhận lời. Trước các vụ nói xong, mập lùn cựu láo nhị, Cũng ở bên mở miệng phụ họa Cùng nhau khuyên bảo Trường sinh hàm hồ suy đoán Nhưng lại không phủ nhận Thấy trường sinh có nhiều do dự Kiều lão nhị cũng không rõ ràng cho lắm Cho rằng hắn đang lo lắng Cùng tiêu đội đồng hành Sẽ gặp gỡ đành cướp Liền mở miệng nói ra Tiểu huynh đệ Ngươi có thể yên tâm Mỗi tiêu cục lại không giống nhau Chúng ta cái này Thái Bình Tiêu Cục Lệ thuộc Thái Bình Khách Sạn Bất kể là người trong giang hồ hai nhà lục lâm hảo hán đều muốn bán cho chúng ta vài phần mặt mũi. Người cùng chúng ta đồng hành hoàn toàn vô cùng. Nghe được lời của cửu lão nhị, Trương Sinh trong lòng rùng mình. Bản thân lo lắng cũng không phải là dư thừa. Cái này Thái Bình Tiêu Cục nguyên lai like chính là do Thái Bình khách sạn mở ra. Thái Bình khách sạn trước mắt hẳn là bốn phía cha tìm hắn cùng ba đồ lỗ đám người, cùng bọn họ tiêu sư đồng hành, chẳng khác nào là chu đầu vô lưới. Trường sinh giải ý đi vệ sinh, truyền hướng chủ đề, trở về sau đó cùng hai người tùy ý tàn gẫu. Hắn tò mò là tiêu sư và nam gia bắc, có nhiều kiến thức, trước đó có gặp phải hay không những chuyện tương tự. Trước cát vũ cùng kiểu lão nhị tuổi tác cũng không lớn, tính tình cũng hào sản tùy ý. Trường sinh hỏi, bọn họ liền nói, chỉ nói chuyện ly kỳ cổ quái bọn họ trước đây đã từng gặp qua, nhưng cũng chỉ là đạo nhân cản thi cùng quỷ đà tưởng mê lộn. Giống như đêm nay loại này yêu quái mị nhân Sự tình vẫn là lần đầu tiên gặp phải Bất quá bọn hắn Mặc dù là lần đầu tiên gặp phải Cũng không phải lần đầu nghe nói Đoạn thời gian gần đây Yêu quái cùng âm hồn quỷ mị Nghe đồn rõ ràng đều nhiều hơn trước rất nhiều Nhưng nghe đồn Cũng chỉ là nghe đồn Không tận mắt nhìn thấy Liền không phân biệt thật giả Trường sinh biết rõ trên người mình Mùi khai khó ngửi Liền không cùng hai người ngồi cùng một chỗ Hai người gặp hắn cũng không uống rượu, liền lại cầm chút ít lương khô đưa cho hắn. Thì hắn không có tủy thân mang theo túi nước, lại đưa cho hắn một cái ống trúc chứa nước. Trường sinh nói lời cảm tạ, sau đó liền cầm lấy lương khô, cùng ống trúc trở lại Tây Sương rời mái hiên. Vừa ăn lương khô, một bên từ trong lòng tính toán, có dám hay không cùng bọn tiêu sư này đồng hành mấy ngày. Quá canh 2, đám tiêu sư rời khỏi trước đó liền trở lại. Từng cái một sắc mặt âm trầm Thần tình ngương trọng Thế mọi người trở lại Chữ cắt vũ cùng kiểu lão nhị vội vàng tiến lên hỏi thăm kết quả Mọi người trả lời Làm cho hai người sắc mặt đại biến Nghĩ mà sợ không thôi Nguyên lai Bọn họ một đường đuổi theo mấy con trồn Đến phía sau núi Tại hậu sơn ở trong sơn cốc Phát hiện ra đại lượng thi thể Thi thể có tới chừng mấy trăm bộ Nam nữ già trẻ đều có Không thể nghi ngờ chính là nguyên bản bách tính ở trong thị trấn. Những cái thi thể này, tử tướng, thê thảo quỷ dị. Tất cả thi thể vết thương đều nằm ở cổ, đều là vết cắn, mà còn là hai loại vết cắn hoàn toàn bất đồng. Một loại, dấu răng nhỏ bé, vết thương lại lớn, từ chỗ cổ chui vào, lấy hết tủy não. Còn có một loại vết cắn là trái phải đối xuyên, cái cổ hai bên trái phải Đều có hai cái lỗ máu to bằng chiếc đũa Những thi thể có vết cắn này Tủy não đều tại Nhưng hình dáng tiểu tụy Dường như khô Giống như huyết nhục đều đã bị hút khô rồi Loại thứ nhất tình huống Còn có thể giải thích Phù hợp với tập tính của trồn Trồn có một đặc điểm Nếu như chui vào ổ gà Sẽ đem gà ở trong ổ gà Toàn bộ cắn chết mà đều là cắn cổ Hơn nữa chúng nó có thói quen ăn đầu gà. Nhưng loại tình huống thứ hai liền không cách nào giải thích. Có thể khẳng định đây không phải là do chuột gây nên. Bởi vậy có thể thấy được trừ 3 con chuột kia phía sau núi còn có cất dấu một loại yêu quái đáng sợ khác. Trùng Tiêu Sư truy đuổi một hồi, một con chuột cũng không giết chết. Toàn bộ để cho chúng nó chạy mất. Loan Lãng tiếp tục dừng lại ở đây sẽ phát sinh ngoài muốn. Tiêu đầu ra lệnh một tiếng Chúng nhân chia nhau trình đốn Suốt đêm khởi hành Đứng đầu tiêu đầu Là một trung niên nam tử Họ Trúc Tại trùng tiêu sư chỉnh đốn bộ ngựa thời điểm Trúc tiêu sư đi tới hướng trường sinh nói lời cảm tạ Tận mắt nhìn thấy phía sau núi sân cốc thảm tượng Trúc tiêu đầu rất rõ ràng Nếu như trường sinh khoanh tay đứng nhìn Bọn họ sẽ rơi vào cái cục nào Vì vậy Ngôn từ ngữ khí liền dị thường trịnh trọng Ôm quyền hành lễ cảm tạ trường sinh ân cứu mạng. Trường sinh từ nhỏ đến lớn đều nhận được chỉ là sự thờ ơ, Chứ từng thụ qua bực này lễ ngộ, khẩn trương sợ hãi, liên tục khoát tay, chỉ nói bản thân kỳ thật cũng không làm gì. huống chi trước đó, kiểu lão nhị còn đưa thịt kho cho hắn, chúng nhân ngộ hiểm, hắn cũng có thể tận khả năng cho phép làm chút gì đó. Chúng tiêu sư cảm kích trường sinh ân cứu mạng, nhưng cũng nghi hoặc vì cái gì mấy con chuồn kia Lại không bị hoặc được hắn Trường sinh chỉ có thể Đem chuyện bôi mỡ trồn lên người mình Để nói lại một lần Nghe được trường sinh tự thuật Trúc tiêu đầu bừng tỉnh đại ngộ Nhưng hắn cuối cùng Vẫn là lĩnh đội áp tiêu tiêu đầu Tâm tư càng thêm tỉ mỉ Cầm lên vò gốm, ngửi ngửi Xác định bên trong có mùi khai tồn lưu Mới tin tưởng mà không nghi ngờ Không bao lâu sau Chỉnh đốn thỏa đáng Chúng nhân điều khiển xe ngựa lên đường Trường sinh nguyên bản vẫn còn do dự, uốn hay không, có muốn hay không cùng mọi người đồng hành. Biết được ba con chuồn kia đều đang còn sống, hơn nữa phía sau núi còn có yêu vật khác. Ở đâu còn dám một mình ở tại chỗ này, chỉ có thể cùng đám tiêu sư, cùng nhau lên đường. Lệ oán trả ơn, nhân thế khẳng định là có. Nhưng người tốt, lĩnh tình thì vẫn còn nhiều. Trường sinh cứu tính mạng của mấy vị tiêu sư này. Chúng nhân tâm tồn cảm kích. Đối với hắn nhiệt tình thân cận Sẽ không để ý trên người hắn có mùi khai khó người Nhiệt tình đem hắn mời lên Chiếc xe ngựa thứ nhất Lại tìm ra một bộ y phục Để cho hắn thay đổi Trường sinh đã bị đốt thành cái dạng này Đám người tiêu sư không tránh khỏi hỏi thăm nguyên nhân Trường sinh cũng không giấu giếm Thời ngay nói thật Nghe xong trường sinh giảng thuật Trúc tiêu đầu thật sâu thở dài Đều nói đưa tay không đánh nương tử Há miệng không mắng người sư khác Cái bang thậm chí, ngay cả gặp nạn nạn dân đều không buông tha, thật là táng tận thiên lương, cùng sinh gian kế, phú trưởng lương tâm, một đám lười biếng thành tính, không lao động ăn mày, có thể làm được cái chuyện gì tốt. Ta nghèo ta có lý, ta nghèo ta làm lão đại, thật đúng là không biết xấu hổ. Cái bang thải sinh chiếc cắt chi thuật, chúng ta thấy còn thiếu hay sao? Những cái ăn mày, thiếu tay thiếu chân, 10 cái thì có 9 cái là từ trong tay bọn hắn mà ra. Nghe được lời của chúng tiêu sư, trường sinh đối với bọn họ ấn tượng trở nên tốt hơn. Nhận ra Thái Bình Khách Sạn cũng không hoàn toàn là người xấu. Ngày đó, tên Tống Bảo nhị lâu trưởng quỹ, kỳ thực cũng không muốn lấy sư phụ tính mạng, chỉ là đầu cơ cầu tài, thừa cơ mưu lợi. Biết được trường sinh muốn hướng du châu đi, trúc tiêu đầu lúc này tỏ thái độ. Khi đi đến, hình châu ngã ba, phải ra hai người, tự mình đem hắn, đưa đến Du Châu. Nghe được lời của Trúc Tiêu Đầu, trường sinh cực kỳ sợ hãi, liên tục chối từ. Quyết định như vậy đi, người cứu tính mạng của chúng ta, chúng ta theo lý là cần phải báo đáp ngươi. Trúc Tiêu Đầu nói đến chỗ này, quay đầu nhìn lại. Trước Cát vũ, cứu lão nhị. Đến lúc đó, hai người các ngươi mang lên Tiêu Kỳ, bắt kịp một chiếc xe. Đem tiểu ân nhân đưa đến Du Châu Hai người nghe vậy lồn tiếng xác nhận Mắt thấy không thể chối từ Trường sinh cũng chỉ có thể luân miệng nói tạ Trong lòng hắn có nhiều vui mừng Thật đúng là người tốt thì có tốt báo Vì vậy vẫn phải là làm nhiều việc tốt mới được Lo lắng yêu vật sẽ đuổi theo Đoàn xe liền đi vô cùng nhanh Mới đầu chúng nhân còn bảy mồm tám miệng Thảo luận cùng trường sinh nói chuyện Về sau thấy Trường Sinh quể hoài, buồn ngủ, liền lấy cái thảm cho hắn đắp, để cho hắn tựa vào hòm gỗ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trường Sinh mặc dù nhắm hai mắt, nhưng không có lập tức ngủ. Chúng tiêu sư một bên cảnh giác nhìn quanh, một bên tùy ý tán gẫu. Nội dung tán gẫu đơn giản chính là sự việc đêm nay. Nói lên yêu vật quỷ mị, nên không tránh khỏi nói lên nơi khác phát sinh sự tình tương tự, đúng như lời của Triều Cát Vũ đã nói trước đó. Đoạn thời gian gần đây, yêu vật đã thương người, quỷ mị làm loạn sự tình tự hồ có tăng lên rất nhiều. Ai... Chúc tiêu đầu thật sâu thở dài. Tiêu đầu, người thở dài cái gì? Có người hỏi. Điều nói, quốc xác phong tất có yêu nhiệt. Nhìn ra, đại đường vận số đã hết. Trường sinh chương 47 Phúc họa song hành Trúc tiêu đầu nói xong, chúng tiêu sư đều không tiếp lời Bởi vì Trúc tiêu đầu lời nói, nói là phạm hủy kiên kỵ Mặc dù là người trong võ lâm cũng không thể xem triều đình là không có gì Trường sinh mệt mỏi, trên xe ngựa lắc lư rất nhanh liền khoan thai đi ngủ Sau đó, hắn vốn là bị xe ngựa sóc ngủ, cũng là bị xe ngựa làm cho tỉnh lại Nửa ngủ nửa tỉnh, sinh ra ảo giác Hắn cảm thấy mình như ngồi trên xe ngựa của ba đồ lỗ Mở mắt ra mới phát hiện bản thân Là ngồi trên xe của tiêu cục hướng Tây đi Người đánh xe cũng không phải là ba đồ lỗ Lúc này đã là thời điểm bình minh Quá nửa đêm không phát sinh biển cố Thuyết minh mấy con chuột kia cũng không có đuổi theo Trường sinh tối hôm qua đã từng cứu chúng nhân Chúng nhân đối với hắn tâm tồn cảm kích Thầy hắn tỉnh, vội vàng đưa lên rượu thịt. Trường sinh cũng không biết uống rượu, cũng không tốt ý tứ lại ăn không đồ ăn của người ta. Thế nhưng trùng tiêu sư nhiệt tình vô cùng, mạnh mẽ đưa, miễn cưỡng đưa, trường sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp lấy được con gà quay. Trường Cát vũ cùng trường sinh ngồi ở trên cùng một cái xe ngựa. Thầy hắn đang nhìn gà quay, mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền mở miệng cười nói cứ thả lỏng mà ăn. Chúng ta Thái Bình tiêu cục tiêu sư cũng không thiếu tiền bạc. Trong ấn tượng của trường sinh, vận tải áp tiêu thì miệng đao lưỡi máu. Nếu không thiếu tiền thì thông thường sẽ không làm cái nghề nghiệp này. Hắn không quá hiểu chút ít tiêu sư vì cái gì chung quy có rượu thịt ăn. Trong lòng không hiểu, liền mở miệng hỏi thăm. Trường sinh hỏi, chứ cắt vũ liền nói. Trong lời nói có chút ít tự đắc Tiêu cục cùng tiêu cục là không giống nhau. Thái bình tiêu cục là Thái bình khách sạn mở. Thái bình khách sạn cũng không phải là một chỗ bình thường khách sạn, mà là trung thổ lớn nhất phách hành. Không quản cái gì quý hiếm bảo vật cũng có thể từ Thái bình khách sạn đổi thành vàng bạc. Hơn nữa Thái bình khách sạn không hỏi chỗ đến cho dù là giang dương đại đạo. Đoạt được của trộm cướp bọn hắn cũng dám thu. Chỉ cần đồ vật đưa đến Thái bình khách sạn Nguyên lai chủ nhân nghĩ không giảng buộc đòi lại tựu không có khả năng Nghĩ muốn đòi về Chỉ có thể trả tiền Thu được bảo vật cách mỗi nửa năm Đều sẽ đấu giá một lần Thái bình khách sạn tổng cộng có 7 tầng lầu Mỗi tầng đấu giá đồ vật Đều không giống nhau Tầng lầu càng cao, bảo vật càng hy hữu Càng quý giá Trừ đấu giá, Thái bình khách sạn Còn vì khách hàng chứa đựng kim ngân khí vật Đồ vật chỉ cần gửi lại Thái bình khách sạn liền có thể đảm bảo không sở ở tí nào. Bọn họ chỉ nhận phiếu xuất nhập, không nhận người. Người nào cầm đến phiếu xuất nhập thì liền đem đồ vật giao cho người đó. Thái Bình Khách sạn Thủ đoạn Thông Thiên bị triều đình kê biên tài sản quan viên gia sản có đôi khi cũng là từ Thái Bình Khách sạn tiếp nhận đấu giá. Có quan ra bối cảnh, Thái Bình Khách sạn, Hắc Bạch, Lượng Đạo đều xài được. Không quản áp tiêu cục đi đến nơi nào thì cũng không có ai dám cướp. Cũng chính bởi vì không ai dám cấp tiêu Tới cửa khách nhân lại càng nhiều Thái Bình tiêu cục Yêu cầu phí chuyên chở tiêu kim Bình thường là gấp 3 tiêu cục khác Tiêu cục kiếm nhiều Bọn họ những tiêu sư này Tự nhiên cũng được chia cho nhiều hơn Trước đây Trần Luật Thô từng hướng trường sinh nói qua Thái Bình khách sạn tình huống Lại không kỹ càng như vậy Nghe được Triều Cát Vũ giảng thuật Hẳn đối với Thái Bình khách sạn càng phát ra hiếu kỳ Triều Đại Ca Thái Bình khách sạn là do người nào mở? Không biết, Chữ Cát Vũ lắc đầu, Chúng ta người nào cũng chưa từng thấy qua chủ nhân, Chỉ biết nàng là một nữ nhân. Nữ nhân? Trường sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ, Chữ Cát Vũ gần đầu, Ta cũng chỉ là nghe người khác nói, Tuổi như thế nào, Tướng mạo ra sao, Chúng ta một mực không biết. Trừ bảy vị trưởng quỹ, Người nào cũng chưa từng thấy, Dung nhan của nàng. hai người tàn gẫu, Trúc tiêu đầu cùng mấy tiêu sư khác Cách hai người cũng không xa Bởi vì trường sinh thuần phát đơn thuần Không có ý xấu Bọn họ liền không đánh gãy lời nói của Triều Cát Vũ Triều Cát Vũ nói xong Thấy trường sinh còn cầm lấy nửa con gà quay liền thúc sục hắn Tranh thủ thời gian ăn đi Mấy tháng này Trường sinh mặc dù có thể tìm được đồ ăn Cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạ Lại chưa từng ăn no Trong bụng đói Cũng liền không hề thận trọng Nói lời cảm tạ Sau đó cắn nhai ăn uống Hắn mặc dù ít thấy ăn mặn Tướng ăn cũng không quá khó coi Trước kia theo tiên sinh học chữ Tiên sinh từng theo hắn nói qua Nam tử ăn cơm Có ba đại huý kỵ Một là chẹp miệng Hai là phần phật rung động Ba là lật tổ ăn lựa nhặt Ba tật xấu này Chỉ cần có một cái Cũng đủ để cho người cùng bàn Sinh ra chán ghét Buổi sáng giờ thìn Tiêu đội dọc theo đường đi đến một ngọn núi. Trúc Tiêu Đầu nghe được âm thanh lạ, quay đầu bác nhìn, sau đó trầm giọng hạ lệnh, "Mệnh lệnh chúng nhân, ngưng thần đề phòng." Không bao lâu sau, trên núi xuất hiện một đám người, đều là võ nhân trang phục. Ngay tại lúc Trừng Sinh coi đám người kia muốn cấp tiêu thời điểm, lại phát hiện những người kia tay không cầm binh khí, mà trong tay lại là ấm trà đồ ăn. Hắn chỉ là đi nhờ xe, loại chuyện này không thấy phiền hà suốt đầu. Đều có trúc tiêu đầu ra mặt ứng đối Từ trên núi lao xuống Đám người kia đích xác là sơn tặc Nhưng bọn hắn cũng không phải đến là để đánh cướp Mà là đến khao đưa trà Bất quá bọn hắn mục tiêu cuối cùng Vẫn còn là ý đồ tiền tài Biết rõ Thái Bình Tiêu Cục Không thể trêu vào Liền đưa trà, thăm hỏi Để tống tiền Đánh cướp phạm hủy kiên kỵ Lấy thưởng cũng không phạm thuật xấu Một phen hàn huyên sau đó Trúc tiêu đầu đưa cho bọn hắn 50 lượng bạc, sau đó tại ánh mắt của mọi người lại tiếp tục hướng Tây đi. buổi chiều giờ mùi, tiêu đội cùng một đám binh sĩ tao ngộ. Đám binh sĩ này có khoảng mấy nghìn người, chứng sinh chẳng những sợ hãi cái bang, đối với binh sĩ cũng có nhiều kinh kỵ. Làm cho hắn không nghĩ tới, chính là từng tá dẫn binh vậy mà nhận thức trúc tiêu đầu. Tàn cậu sau đó, từng tá kia vậy mà phân phó binh lính dưới tay, Đem hỏng gỗ trên xe thao xuống thấy Triệ Khát Vũ là người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Tr trường sinh liền thấp giọng hỏi thăm nguyên do Triệ Cát Vũ cũng không dối gà thắn thấp giọng giải thích nghe được lời giải thích của Triệ Cát Vũ Tr Sinh thêm mới biết Thái Bình tiêu cục lúc này áp giải Dĩ nhiên là quân lương của Lý khác Dục sở dĩ dùng tiêu cục đến hấp vận quân lương chính là vì dọc đường có nhiều thành trì lại dưới sự khống chế của tiết độ lại dưới sự khống chế của tiết độ sứ khác. Về phần chút ít quân lương là người nào giúp đỡ hay là nguyên bản liền gửi tại Thái Bình khách sạn, liền không thể biết được. Tiêu đội vốn là muốn hướng Hình Châu đi, lần này từ trên đường gặp phải chủ hàng sớm giao hàng hóa, cũng không cần tiếp tục hướng tây đi. Sớm giao tiêu đối với tiêu đội mà nói là chuyện tốt, có thể sớm trở về. Nhưng Trúc Tiêu Đầu lại có cảm thấy chút khó. Hắn trước đó đã từng đề cập đáp ứng Trường Sinh sẽ phái người hộ tổng hắn đi Du Châu. Lần này sớm giao tiêu, kế hoạch bị triệt để đánh loạn. Hắn nếu như tiếp tục phái Triệu Cát Vũ cùng Kiều Lão Nhị đem Trường Sinh đưa tới Du Châu, bọn hắn liền không cách nào ở trên đường trở về hội họp. Trường Sinh cũng nhìn ra Trúc Tiêu Đầu có nhiều khó xử, liền tiến lên phía trước nói lời cảm tạ Sau đó chủ động cáo tử Một bên giám sát bộ hạ trang nghiệm quân lương Tường tá nghe được hai người nói chuyện Liền đem Trúc Tiêu Đầu hô qua một bên Hỏi thăm nguyên do Trúc Tiêu Đầu chi tiết bẩm báo Chỉ nói trường sinh là ân nhân cứu mạng của bọn hắn Vui muốn nghĩ phái người Đem hắn mang đến Du Châu Nghe được lời của Trúc Tiêu Đầu Tường tá kia cười ha ha Được Trúc Tiêu Đầu Hai ta là cái gì giao tình Điểm mấy chuyện nhỏ vinh đệ liền giúp người. Từng tá kia nói xong, cơ tay gọi đến một cá thiên tướng. Châu Khiên, người dẫn theo 200 trăm kỵ, đem vị tiểu hòa thượng kia, đưa đến Du Châu. Tuấn lệnh, thiên tướng nửa quỳ vâng mệnh. Trúc tiêu đầu thể thế, vội vàng hướng từng tá kia chắp tay, nói lời cảm tạ, lại gọi dưới tay tiêu sư, vì chuẩn sinh chuẩn bị lương khô, cùng tắm rửa quần áo. Sự tình phát sinh đột nhiên, trường sinh có chút mộng, Thẳng đến lúc Trúc Tiêu Đầu nhét vào tay hắn một cái bao phục lớn cùng thúc giục hắn trèo lên xe ngựa đi đường mới hồi phục lại tinh thần. liên tục không ngừng hướng vị từng tá kia nói lời cảm tạ đồng thời hướng Trúc Tiêu Đầu cùng đám người chịu cắt vũ nói lời tạm biệt. Hắn lần này ngồi chính là chiến xa đánh trận bốn ngựa kéo xe, lao nhanh như bay hai trăm kinh kỵ hộ vệ trước sau rất là uy phong. Trứng sinh ngồi ở trong xe giống như là nằm mơ Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra bản thân sẽ có gặp gỡ như vậy. Cái này chính là chân chính quan binh mà không phải là giả mạo. Có bọn họ hộ tống, từ đây đi du châu nhất định là thông suốt. Trường sinh lúc này tâm tình chỉ có thể dùng vui vẻ vô cùng để hình dung. Thật sự là tạo hóa. Có quan binh hộ tống dọc theo con đường này muốn giảm nhiều, chắc trở gian khổ. Thiên tướng kia rá kị binh một đường lao nhanh dọc đường dịch trạm liền làm ngắn ngủ nghỉ chân cứ như vậy lao nhanh mấy ngày cách dù trâu đã không quá 500 dặng trúc tiêu đầu trước đó vì tr sinh chuẩn bị lương khô còn cho hắn hơn 10 lượng bạc làm lộ phí Tr sinh cảm niệm quan binh hộ tổng vất tả liền đem ngân lượng lấy ra hơn phân nửa đưa cho vị thiên tướng kia khao cho binh sĩ chúng nhân gặp hắn như thế hào phóng đối về hắn càng thêm lễ kính Đen xe đệ băng ghế, số xe thì dìu đỡ. Cứ như vậy, Trường Sinh cực kỳ không được tự nhiên. Mắt thấy cách Du Châu đã không bao xa. Tên thiên tướng kia liền xuất lĩnh chúng nhân đi đường suốt đêm, cố gắng sớm ngày đem Trường Sinh mang tới Du Châu. Vào lúc nửa đêm 5 ngày sau, Trường Sinh đang ngồi trên xe ngựa buồn ngủ. Đột nhiên bị một người hô hoán, làm cho bừng tỉnh. Ngay tại lúc Hàn muốn nghĩ chui ra xe ngựa, Chân xe đột nhiên bị người kéo bay. Là đầu chọc, tin tức không sai. Thật sự là chuyển thế linh đồng. Trường sinh, chương 48 Dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Người hô lên, chính là một trung niên nam tử, thân hình trung đẳng. Thanh âm tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Không chờ trường sinh phục hồi lại tinh thần. Trung niên nam tử đã nhảy vào xe ngựa, hướng Trừng sinh phủ phục quỳ xuống. Cách lộ tự, thế tập cư sĩ, lãnh kính nam, bài kiến pháp vương. Trường sinh cũng không biết chuyển thế linh đồng là cái gì, cũng không biết thế tập cư sĩ là cái gì. Nhưng hắn vẫn biết rõ, pháp vương hình như là rất lợi hại hòa thượng. Tăng thêm trước đây, người tới đã từng hô lớn đầu chọc. Hắn liền biết rõ đối phương nhận lầm người, vội vào khoát tay. Anh hùng, các ngươi lầm rồi, ta không phải là hòa thượng. Chúng ta cứu giá chậm trễ, Pháp vương chịu khổ. Lạnh kinh nam thương tâm kích động, lời nói có vẻ run rẩy Chúng ta nhận các mã thượng sư chỉ dẫn, một đường tìm tòi. Đau khổ truy tìm, ngã Phật từ bi. Rốt cuộc chúng ta đã tìm được Pháp vương. Các ngươi tìm nhầm rồi, ta thực không phải hỏa thượng. Trường sinh kinh hoàng khót tay. Tóc của ta là bị đại hỏa đốt chọc. Ta không chờ trường sinh nói xong, lãnh kính nam liền ngắt lời hắn. Đúng vậy, các mã thượng sư từng nói qua, chuyển thế linh đồng nhận thiên hỏa quy y, khôi phục pháp thể kim thân. Lúc này, lãnh kính nam cùng với mấy người kia đang cùng quan binh chém giết đánh nhau. Tính kêu thảm thiết thỉnh thoảng chuyển đến. Trường sinh lòng nóng như lửa đốt Vội vàng hô lớn Đừng đánh, đừng đánh Bọn họ không bắt ta Bọn họ là tới giúp ta đấy Trường sinh không linh khí tu vi Chính là lớn tiếng hô hoán Chúng nhân cũng không nghe được Lãnh kính nam thấy thế Vội vàng đề khí phát thanh Pháp phương pháp chỉ Mau mau dừng tay Lãnh kính nam nói xong 10 người đi cùng lãnh kính nam Lập tức thu tay lại Binh khí trở vào trong bao Vỏ tới trước xe ngựa Phần phật quỳ xuống Hô hoán hành lễ Tham kiến Pháp Vương Mắt thấy phía dưới quỳ số một mảnh Trường sinh càn phát ra sợ hãi Chư vị anh hùng Các người nghe ta nói Ta thật không phải là các người muốn tìm Cái gì mà chuyển thế linh đồng Ta cũng không phải là hòa thượng Tóc của ta là bị đốt chọc Thiên hỏa quý y Có người hưng phấn hô hoán Quả nhiên là Pháp Vương chuyển thế linh đồng Người này vừa nói ra chúng nhân càng thêm kích động Hai tay hạ đất Quỳ bái liên tục Mắt thấy hiểu lầm càng ngày càng sâu Trường sinh lòng nóng như lửa đốt Không phải thiên hỏa Là có người đốt Các người muốn tìm chuyển thế linh đồng Mà ta đã 14 tuổi Không còn là 2 đồng Không ai nghĩ lời nói vừa ra Chúng nhân lại càng thêm vui mừng Nhìn trái phải Pháp phương hồng hóa Là tại 14 năm trước Thời gian vừa đúng ăn khớp Thấy mọi người muôn miệng một lời Trường sinh càng thêm phát mộc Chẳng qua có một chút, hắn vạn phần khẳng định. Đó chính là chúng nhân khẳng định đã nhận lầm người. Hắn tuyệt sẽ không phải là cái gì mà chuyển thế linh đồng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn không thích cạo chọc, cả không thích làm hòa thượng. Một mực ngồi ở trên xe có vẻ như không tốt lắm. Trường sinh từ trên xe ngựa đi xuống, hướng từ phía chắp tay. Chưa vị anh hùng, các người thật sự là nhận lầm người, mau mau đứng dậy, đường hành đại lễ như thế cũng đừng biết rõ ngọn nguồn sau đó lại giận sang ta. Nghe hắn nói như vậy, chúng nhân nhao nhau thẳng thân đứng dậy, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng mình nhận lầm người. Về quanh trường sinh, bảy mồm tám miệng thảo luận khoe thành tích tố khổ. Bởi vì cái gọi là tam nhân thành hổ, thấy mọi người đối với trường sinh thành kính tôn kính. Vị châu khiên thiên tướng cũng chen lớn tiến lên. Tại sư, quản họ nhất định là không lung tung nhận bừa, Hẳn là đại sư linh khiếu không mở Người trong cuộc không biết Mắt thấy Châu Khiên cũng theo ổn ảo Trường sinh càng phát ra buồn dầu Ai Châu Tường Quân ngài cũng đừng làng loạn thêm Mấy vị anh hùng này thật sự là nhận lòng người Đại sư siêu phàm thoát tục Xem tiền tài như rác sửa Nếu như ngài không phải là Chuyển thế cao tăng Làm sao lại có lòng dạ như vậy Châu Khiên nói xong Xoay người hướng lãnh kính nam đám người giảng thuật Trường sinh trước đó tặng bạc cử chỉ Còn nói hắn mang theo sĩ năng Mặc dù không biết võ công Nhưng lại từng cứu một đám tiêu sư của Thái Bình Tiêu Cục Châu Khiên nói có chuyện lạ Lãnh kính nam đóng người Càng phát ra nhận định trường sinh chính là chuyển thế linh đồng Lúc này trường sinh đã từ khiếp sợ Cùng trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần Tục ngữ nói Sự khác thường tất có yêu Việc này quá mức kỳ quặc Nếu như chỉ là hiểu lầm còn dễ nói Sợ chính là lãnh kính nam đám người kia có dụng ý khác Dùng loại phương pháp này đem hắn lừa gạt ti Chẳng qua nghĩ lại cũng không đúng Lãnh kính nam đám người mặc dù chỉ có 40-50 người Nhưng đều là luyện khí võ nhân Thật muốn cứng rắn tranh đoạt Châu Khiên 200 khinh kỵ căn bản là ngăn không được bọn họ huống chi lãnh kính nam đám người Trước sau đều là quỷ bái đại lễ Mà lúc này trong mắt Tràn đầy thành kính sùng kính không giống như là giả vờ. Thấy trường sinh mặt lộ vẻ u sầu, lại khinh nam mở miệng nói ra. Pháp vương còn chưa tọa sàng chính vị, kiếp trước tinh thức không thức tỉnh trở về, trong lòng mở mịt đúng là bình thường, mà lại thỉnh Pháp vương theo chúng ta trở lại cách lộ tự, gặp qua mấy vị hộ pháp thượng sư, còn họ tự nhiên sẽ có kết luận. Trường sinh bất đăng dĩ thở dài, trước mắt địa bộ này, Tự mình nghĩ không đi cũng không được Cách độ tự ở tại nơi nào? Trường sinh hỏi Xuyên qua Tây Đa Cát Sơn Cách chỗ này không quá 2.000 dặm Lạnh kính nam đưa hướng Tây chỉ Hả? Sao như vậy sao? Trường sinh ngạc nhiên trổ mắt Hắn muốn hướng Du Châu đi thuyền Nếu như đi cách độ tự liền hoàn toàn trái ngược Không xa không xa Đó chính là Pháp phương đường về nhà Lãnh kính nam cung kính chắp tay trước ngực. Trường sinh quy chỉnh một chút suy nghĩ, mở miệng nói ra. Ta cũng không biết chư vị vì sao nhận định ta chính là chuyển thế linh đồng mà các người muốn tìm. Nhưng ta thật sự không phải. Từ nhỏ đến lớn, ta liền chưa đi qua chổ miếu, cũng chưa từng cạo qua đầu chọc. Các người chỉ dựa vào tóc của ta bị lửa đốt. Tiểu nhận định ta là chuyển thế linh đồng, tự hồ có chút võ đoán. Trường sinh nói đến chỗ này, liền hơi chút dừng lại, rồi lại nói tiếp. Chỉ cần chư vị không trách ta vô duyên vô cớ, nhận đại lễ của các ngươi, ta đây liền theo các ngươi đi một chuyến cũng không phải là không thể. Nhưng nếu các ngươi tìm nhầm người, đưa đến chùa miếu, người ta kiểm tra, phát hiện không phải, chẳng phải là lùng túng mất mặt. Trường sinh nói xong, lãnh kính nam khoát tay nói ra. Pháp Vương quá lo lắng, ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm, chuyển thế linh đồng, đội ngũ không chỉ có chúng ta một chi... Chúng ta cái này một chi, nhận căn mã thượng sư chỉ dẫn. Trừ căn mã thượng sư, cách lỗ tự, còn có ba vị hộ pháp thượng sư khác. Còn họ phải ra tìm kiếm đội ngũ, cũng có thể tìm được chuyển thế linh đồng. Dù là đến lúc đó, nghiệm tra ngài không phải là pháp vương chuyển thế linh đồng, cũng là ảnh Phật linh đồng, đồng dạng có thể lưu tại cách lỗ tự, tu tập Phật Pháp, kế tục thượng sư. Hả? trường sinh thật sự sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng, nhưng như không phải, chuyển thế linh đồng nên có thể chạy được, hiện tại xem ra chỉ cần đi cách lỗ tự chẳng phải là đều đi không được nữa hay sao Pháp Phương, chúng ta đi ra đã tốn chút ít thời gian tăng lữ lo lắng, tín đồ nhớ mong ngày nếu như không có việc vật khác cần phải xử lý liền sớm chút ít, di giá trở về chùa lãnh kính nam nói ra nghe lãnh kính nam nói như vậy chứng sinh lúc này mới phát hiện bọn họ mỗi người trên thân đều cõng theo báo phục trên mặt ít nhiều cũng có phong trần vũ trụ. Chư vị các người lại nghe lời ta nói, Trường Sinh không muốn làm hòa thượng, chỉ có thể cố gắng cuối cùng giải rựa. Tâm tình các người ta minh bạch, nhưng tìm kiếm chuyển thế linh đồng cũng không phải là chuyện đùa. Cứ như vậy đem ta mang về, thật sự có chút qua loa. Các người có hay không chuẩn xác hơn phương pháp nhận biết xác nhận? Trường Sinh nói xong, lại kính nam chậm rãi gật đầu. Trường Sinh nói, xác thực có đạo lý. Ướt quá bọn hắn không phải là thượng sư cao tăng Chỉ có thể căn cứ thượng sư Chỉ dẫn tiến hành tìm kiếm Tự thân cũng không có năng lực Phân biệt xác nhận chuyển thế linh đồng Chầm mặc một lát Một người trong đó đột nhiên hô lớn Lãnh sơn chủ Cha ta là Pháp Phương dưỡng qua ngựa Theo hắn nói Pháp Vương trước kia hàng phục tuyết sơn bạch ma Đã từng thụ thương Đến lúc tuổi già hành tàu có nhiều bất tiện Nghe được người này Trường sinh vong hồn đại mạo Xong rồi, thật xong rồi Chết để bị gia hỏa này hại chết Cái này là lý do chó má gì vậy? Người nào mẹ nó đến lúc tuổi già Mà chẳng phải là không có khả năng bước đi như bay nữa Không chờ lãnh kính nam nói chuyện Một bên châu Khiên liền lờn tiếng kêu ầm Đúng rồi, đúng rồi Chúng ta cùng đại sư đồng hành mấy ngày Gặp qua hắn hành tẩu Hắn chân trái quả thực là có không tiện Châu Khiên nói xong Chúng nhân một mảnh vui mừng Chứ có trường sinh mặt lộ vẻ cho tàn Hắn biết rõ bản thân không quản nói cái gì Đều đã vô dụng Lãnh kính nam đám người Nhất định sẽ đem hắn đến chùa miếu Cách ngoài 2.000 dặm Cái gì cũng không cần phải nói Đi thôi Không đi nhất định là không được Lãnh kính nam đóng người Đều là cưỡi ngựa Không có xe ngựa Châu Khiên liền đem xe ngựa đưa cho bọn hắn Thời điểm rời đi Châu Khiên chắp tay trước ngực Liền hành lễ Đại sư, ta là Châu Khiên Ngài nhớ phù hộ ta nha ma thấy Châu Khiên thành kính cung kính Trường sinh hận không thể cho hắn một cước Bản thân rơi vào hạ tràng như vậy Gia hỏa này không thể bỏ qua công lao Không phải gia hỏa này từ một bên Lấp hai cái sẻng đất Chính mình cũng không đến mức Bị trôn đến tận cổ Thấy Trường sinh không mở miệng Châu Khiên lại vội vàng cầu cứu Đại sư, ngài nhất định phải phù hộ ta Được rồi, ngươi đi nhanh đi. Trường sinh bất đơn sĩ khoát tay. Bản thân đều là nê bồ tát, sang sông tự thân khó bảo toàn. Làm sao lại có thể phù hộ cho người khác đâu? Đại sư, người có chịu đáp ứng ta hay không? Châu Khiên vô cùng vui vẻ. Được, được, được, đáp ứng, ngươi đi thôi. Trường sinh khoát tay thúc dục Châu Khiên trong lòng vui mừng, thiên ân vạn tạ, mang theo thủ hạ kinh kỵ, dục ngựa hướng đông. Binh sĩ rời khỏi, lãnh kính nam đóng người cũng khởi hành lên đường. Chúng nhân cưỡi ngựa trước sau vây quanh, đem trường sinh ngồi trên xe ngựa, vây quanh ở giữa. Trước đó, trường sinh một mực lo lắng lãnh kính nam đóng người có dụng ý khác. Sở dĩ nói hắn là chuyển thế linh đồng, chỉ là lừa gạt những binh lính kia. Đến lúc này, ý nghĩ của hắn mới thay đổi. Hắn ước gì lãnh kính nam đóng người là nói láo. Nếu như lãnh kính nam đóng người không có nói sai, kia thật sự là xong rồi, Làm không tốt, bản thân kiếp trước Thật sự là một tên hòa thượng Trải qua trăm cây nghìn đắng Suốt cuộc tìm được chuyển thế linh đồng Lãnh kính nam đóng người Vô cùng vui mừng Với trường sinh cung kính dị thường Một mực hướng tây đi xa hơn 10 dặm Vẫn đều là cung kính có thừa Cái này cho thấy bọn họ Thật là đi ra tìm kiếm linh đồng Mà không phải là hướng vẻ hắn Nắm giữ bí tịch võ công mà đến Lãnh kính nam đám người Mặc dù bơm ba tại bên ngoài Lại tùy thân mang theo chim tư thư. Cùng thông thường bộ câu đưa tin bất đồng. Bọn họ chim đưa thư là một lão ưng. Tìm được chuyển thế linh đồng, lãnh kính nam thời gian ngắn nhất thả bay lão ưng. Chuyển tin cho chùa miếu, phái người tiếp giá. Lãnh kính nam là đầu lĩnh của mọi người. Một mực cưỡi ngựa đi ở bên cạnh xe ngựa. Tìm được chuyển thế linh đồng, làm cho hắn tâm tình thật tốt. Đi theo bảo hộ, đồng thời cùng chứng sinh giảng thuyết cách lộ tự tình huống. Cách lộ tự Là mật tông tự viện lớn nhất ở khu vực sông Điền Lĩnh hội luyện tập chính là đại thừa Phật Pháp Riêng cách lộ tự bản bộ đã có tăng chúng hơn 2 vạn người Cư sĩ tín đồ càng là vô kể Lãnh kính nam nói vẻ mặt hưng phấn Trường sinh ngồi trên xe mặt mày ủ rũ Từ đây đi cách lỗ tự nhất định là có đi mà không có về Sợ là muốn cả đời cắt đầu trọc Sư phụ trước khi lâm chung để hắn đi cắt tạo sơn làm đạo sĩ Làm sao lại bị người trộp tới bắt làm hòa thượng Không thể Không thể đi như vậy Nhất định phải chạy